Tôi được sinh ra tại một ngôi làng bé nhỏ ở tỉnh Quảng Nam khi cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp bắt đầu khốc liệt. Những năm tháng đầu đời, tôi đã sống trong tiếng bom đạn trong cảnh nhà cháy và tiếng kêu khóc. Cứ mỗi buổi sáng, cha phải cổng tôi trên vai, sang một làng khác để xa tầm đạn của đồn Pháp. Tôi còn nhớ hình ảnh của cha vừa đi vừa chạy vừa nói với tôi. Con bu cho chặt nghe. Con nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần để tôi khỏi ngủ. Có lẽ lúc ấy, cha sợ tôi rơi khỏi sự đùm bọc, chở che của mình. Trong nhiều năm như thế, với bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu cay đắng trong thời chiến tranh, tôi dần dần lớn lên trong đôi tay và chiếc nôi lưng của cha. Quên cái hôm cha cổng tôi lộ qua sông bởi vì hôm đó lính Pháp tràn vào lùng sụt ngôi làng mà cha con tôi đang tạm lánh cho tôi quyết định lỗi qua con sông cái để được an toàn hơn cha cổng tôi trên vai và bơi ế chầm chậm qua sông vừa bơi cho tôi vừa nói con bu cho chặt nghe quên sao được hình ảnh cha đêm đêm canh cho anh em tôi ngủ. Lúc nào cha cũng ngồi cạnh cái giường của mấy anh em tôi. Chiếc giường ấy, cha tôi đóng một đầu cao, một đầu thấp. Đầu thấp được cha đặt ở gần miệng hầm tránh đạn. Cha và mẹ tôi thay nhau canh chừng. Mỗi khi nghe tiếng đề ba của súng đại bác, lập tức cha chổng chiếc giường đó để anh em tôi chui vào hầm cha đã bố trí một hệ thống trượt bằng hai tấm ván. Khi chúng tôi đã vào được trong hầm, thì cha luôn luôn ở ngoài, như muốn lấy thân mình mà ngăn cản đạn bom và phủ che cho chúng tôi. Tôi không thể nào quên được những chữ mà cha tôi dạy trong những năm tháng đầu đời. Lúc nào cũng lo chạy tránh bom đạn khói lửa, để tôi biết đọc biết viết. Cha lấy một miếng ván có kích thước bằng quyển vở và bào nhẫn sơn lên bằng khói đèn trộn với lá rau lan giải nhuyễn. Mỗi ngày, dù ở lại nhà hay phải theo cha chạy giặt, thì tôi vẫn học được một mẫu tự. Sáng dậy, cha tôi phóng một chữ rồi buộc tôi cứ mỗi lần viết là đọc to để mọi người nghe. Cứ vậy, trong vòng 2 năm, tôi đã biết đọc, biết viết thông thạo và làm được 4 phép tính. Ngày nay làm nghề dạy học gần 30 năm, tôi vẫn ao ước phải chi được một lần gặp lại cha để tôi thể hiện tình cảm của một đứa con, một đứa học trò. Ôi, người cha nhân từ, người thầy mẫu mực đã che chở, dạy dỗ con những năm tháng cơ cực. Cha đã khuất núi lâu rồi, nhưng tấm lưng của người, còn đâu đó bên tôi để tôi được tựa vào mỗi khi rơi xuống dòng sông cuộc đời với bao nhiêu thác ghềnh mà giờ chỉ còn một mình tôi bơi lên